kính thưa quý vị, các bạn trẻ thân mến, mùa xuân mới lại tới với muôn hương, muôn của ngàn vạn loài hoa khoe tươi cùng muôn tiếng chim ca hót líu lo chào đón Chúa xuân về người người nô nức nhà nhà rộn ràng tưng bừng đón chào xuân với hoa mai hoa đào nở tươi hoa nhịp cùng muôn cảnh vật tưng bừng trong những ngày đầu xuân qua cuốn băng chào, chào đón, đón, đón, đón Chúa xuân. Xuân, xuân kính mời quý vị cùng kết lời cảm tạ ngợi khen chúc tụng Thiên Chúa Đấng đã ban cho mỗi người chúng ta Và cả nhân loại những mùa xuân tươi đẹp nơi trần gian Còn ban cho chúng ta mùa xuân muôn đời nơi quê trời Trước thêm năm mới Chúng tôi xin kính chúc quý vị Các bạn trẻ cùng toàn quý quyến Vui hưởng một mùa xuân an lành Một năm mới khang an, hạnh phúc Tràn lan phúc lộc và hồng ân của Thiên Chúa Tuần niên chúa ban, một mùa xuân mới tràn thắm muôn hồng ân. Người người hân hoan vì ngài ban năm tháng, hát khen danh ngài là chúa ca thời gian. hãy đến cảm mến chúa trời ban cho xuân tươi ra người, đẹp màu hồng ân đầy dư muôn dư sương. Sông. Hay cất tiếng hát vang lưng nhìn muôn chim non trên đồng, mừng chào mùa xuân về dân hương ngát. Là như sắc xuân, nhún nhủi hôn thơ sành nhấp nhơ thổi hiền. Cuộc đời ngày mai người lên bao tươi sáng, sống vui bên ngài là chúa xuân bình an. Hãy đến cạnh bên chúa trời, ban cho xuân tươi ra người, đẹp màu hồng ân đầy dư muôn dư sông. Hãy cất tiếng hát. Mong một mùa xuân ấm êm, trường tồn vinh phung bền vững theo thời gian. Thầm lời nguyện xin một mùa xuân tươi mới, sắc như muôn đời còn chẳng khi nào phai. Hãy đến cảm mến chúa trời ban cho xuân tươi ra nơi đẹp màu hồng ân đầy dư muôn dư sông. Hãy cất tiếng hám vang như muôn chim non trên đồng, mừng chào mùa xuân. người người hân hoan vì ngài ban năm tháng hát khen danh ngài là Chúa ca thời gian hay đến ca men Chúa trời ban cho xuân tươi ra ngời đẹp màu hồng ân đầy dư muôn sức sống. Hãy cất tiếng hát vang lưng như muôn chim non trên đồng mừng chào mùa xuân về dân hương ngát thơ hay đến ca men Chúa trời ban cho xuân tươi ra ngời đẹp màu hồng ân. hãy đến cát mến chùa trời, ban cho xuân tươi rạng ngời, đẹp màu hồng ân đầy dư muôn sự son. Hay cất tiếng hát vang lưng như muôn chim non trên đồng mừng chào mùa xuân về dân.